Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những trò chơi ma quái là Mỹ Duyên Thì Khả Vân với Văn Khải Vẫn không thể nào thoát khỏi nổi Sự sắp đặt ma quái trong trò chơi định mệnh chết chóc này Cả hai người cuối cùng còn lại Ở trong nhóm Cũng đã bị sát hại chết dưới tay của linh hồn quỷ dữ Khi đó Đã không chế được trong tâm trí cuồng loạn của Mỹ Duyên lúc này Làm công cụ thực hiện Để phi vụ rước mất thêm hồn phách Của hai thành viên cuối cùng còn lại Đã đồng ý tham gia trò chơi Qua đó, tại khách sạn nơi thuê của nhóm phượt, phía công an xã lần lượt tìm được xác của Khả Vân và Văn Khải bị Mỹ Duyên đã dùng dao sát hại chết ngay ở trong phòng. Xác của Đỗ Tài được tìm thấy ở trong thang máy đã bị đứt cáp rơi. Xác của Chí Minh được tìm thấy dưới cái hố gai cách khách sạn vài cây số. Xác của Lệ Mi phát hiện đã tìm được ở bãi cỏ ven khu dã ngoại. Xác của Như Ý cũng đã được phát hiện ngay ngôi mộ bỏ hoang lâu năm ở trong khu dã ích cách chỗ Lệ Mi chết khoảng không xa giang hai thành viên hiện bất tỉnh trong bệnh viện, là Bảo Lộc và cô gái duy nhất còn sống hiện tại điên loạn là Mỹ Mỹ, công an đã tạm thời bỏ qua cho họ bởi họ đã không còn khả năng nhận thức và có lẽ cũng bởi nhờ không còn nhận thức được như người bình thường mà hai thành viên nằm lại nơi bệnh viện thoát được cái án tử do quỷ sai tới thực hiện nhiệm vụ bắt họ. Phía lực lượng chính sát điều tra vụ án luôn làm việc với tinh thần không bị chi phối bởi tín ngưỡng tôn giáo tâm linh. Họ làm việc với quan niệm vô thần, cho nên những cái xác chết xảy ra liên hoàn của nhóm sinh viên phượt thuê khách sạn tại đây. Bên phía công an nhận định rằng hung thủ gây ra tất cả các cái chết trên chỉ có thể là cô sinh viên trong nhóm còn lại tên là Mỹ Duyên. Riêng cô gái mù quáng trong chuyện tình cảm đã sinh ra tàn độc, u mê suy nghĩ, gây ra vô vàn cái chết kinh dị cho bạn phượt khác. Đó chính là Mỹ Duyên, sau khi cô ta đã bị công an bắt và nhốt biệt giam với tội danh giết người. Có lẽ mỗi ngày còn lại sống sót tại nơi căn phòng tối tăm heo hút ở trong cái khu giam giữ này, những tội ác đã gây ra cái mái ám ảnh, răng xéo tinh thần của cô ta, làm cho cô ta sinh ra hoang tưởng. Cuối cùng cả nhóm phượt từng tham gia tất cả các trò chơi ma ám đều đã chết hết, chỉ còn lại là hai thành viên tinh thần không còn được tỉnh táo là Bảo Lộc và Mỹ Mỹ còn sống sót. Vì thế cái chết ở đây, chúng ta nên rút ra là dù thế nào đi chăng nữa, cũng đừng bao giờ mang ma quỷ vào bất kỳ một trò chơi nào để khởi điểm xem trò chơi ấy như một trò đùa, bởi khi lúc bạn nhận ra hậu quả, nó sẽ thực sự là vô cùng khủng khiếp. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Trò chơi đôi mắt âm dương của tác giả Như Ý. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những sự chuyện lần sau.